Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Và bước chân đó cũng lập tức biến mất ngay, dường như chưa từng xuất hiện. Phương Mộc nín thở đứng im, lồng ngực thở phập phòng. Mấy giây sau, cậu lại di chuyển đôi chân, rồi từ từ bước lên bậc cầu thang. Và quả nhiên, bước chân đó cũng lại xuất hiện. Phương Mộc vừa đi vừa nhìn xuống dưới theo dọc tay vịn cầu thang ở giữa tầng 1 và tầng 2 có một bóng người kéo dài cũng đang từ từ đi lên là Mạnh Phạm Chiết. Phương Mộc Thở Phao bước ra khỏi bức tường ngay. "Này, là cậu à?" Mạnh Phạm Chiết quay ngay người, ngẩng người nhìn cậu. Phương Mộc cũng giật nảy mình, chỉ mấy ngày không gặp nhau. Mạnh Phạm Chiết, non đã lại tiểu tụy đi rất nhiều. Khoang mắt thâm đen Hai má trũng xuống, mái tóc dối bời cứ dựng đứng trên đầu. Có lẽ là đã rất lâu chưa gội đầu nữa. Ánh mắt của Phương Mộc nhìn vào bàn tay cậu ta vừa mới sờ trên cánh cửa. Trong mấy ngón tay dài, thấy đang kẹp một cái bút. Phương Mộc bèn nghĩ ngay đến ngôi sao năm cánh trên cửa. Cậu đang làm gì vậy? Phương Mộc dừng bước. Mạnh phàm chiết dường như không nghe thấy. Hai mắt đờ đẫn nhìn Phương Mộc. Phương Mộc thận trọng bước lên một bước. "Này, Mạnh Phạm Triết, cậu đang làm gì vậy đây?" Bỗng chốc, Phương Mộc nhìn thấy đôi mắt u ám của Mạnh Phạm Triết đột nhiên trở nên điên dại hung ác. Các cơ trên mặt cậu ta đều rúm ró cả lại, cậu ta há miệng, lộ ra hàm răng trắng ẩn, đồng thời phát ra một thứ âm thanh mà chỉ loài dã thú mới có. Phương Mộc hoảng sợ lùi lại mấy bước. Còn chưa kịp mở miệng, đã thấy mạnh phàm chiết rút bàn tay vẫn đút trong túi áo ra, trong tay cầm một chiếc dao dọc giấy. đầy mạnh ngón tay cái, một lưỡi dao sắc lạnh lộ ra ngay khỏi tán dao dọc giấy kia. Cậu ta cầm dao, trong miệng lầm bẩm gì đó nghe không rõ, rồi bước từng bước tiến đến gần thương mậu. Và rồi đột nhiên vung tay một cái dưới ánh đèn. Con dao dọc giấy tạo nên một luồng ánh sáng trói mắt lao thẳng tới Phương Mộc. Phương Mộc vội nhảy lùi về phía sau, cảm giác như lưỡi dao vừa sượt qua đầu bụi mình, soạt một tiếng, chiếc áo khoác bị rách một vết dài. Cậu điên rồi hả, mạnh phàm chiếc? Phương Mộc vừa lùi lại, vừa hét to. Hãy nhìn kỹ đi, mình là Phương Mộc đây. Nhưng lời nói của Phương Mộc không có chút tác dụng gì. Mạnh Phạm Chiết phát đầu bị trượt, lại vung dao đến, lần này nhằm thẳng vào cổ Phương Mộc. Phương Mộc vội vàng khom lưng, cùng lúc tránh được đỡ dao, nhảy phát ra sau lưng Mạnh Phạm Chiết, đá mạnh một cái vào đầu gối cậu ta. Mạnh Phạm Chiết quỳ sụp xuống đất. Phương Mộc định lao lên ấn chặt cậu ta xuống, nhưng động tác của Mạnh Phạm Chiết còn nhanh hơn, không chờ đứng dậy. Lại vung dao tới ngày